uyển nhi ta đến trợ giúp ngươi hai ta liên thủ bầm thay vạn đoạn hắn bạch du vừa đến liền tranh công nói đa tả bạch sư huynh ngươi chỉ cần cố gắng ngăn cản tên xúc sinh kia là được công kích thì để uyển nhi đến Chán của lâm uyển nhi đã chảy ra mồ hôi nhẹ nhẹ tốt bạch du lập tức đáp ứng nói bạch du cho rằng chính mình gia nhập vào trận đấu bạch diện ma quân tự nhiên không thể chống đỡ được Hai địa vương Giai Sơ Kỳ chống lại một địa vương Giai Sơ Kỳ. Cho dù thần thông của đối phương có lợi hại hơn nữa thì bên phía hai người cũng luôn nắm chắc thắng lợi trong tay. Không biết nếu như Bạch Du ở tại Đại Hà Quốc năm đó, nhìn thấy Lâm Khiếu đừng lấy thực lực linh hồn Giai Hậu Kỳ đỉnh phong đối chiến với hai địa vương Giai Sơ Kỳ, đồng thời còn chiến thắng, diệt sát một người, một người trọng thương bỏ lại thân thể trẻ Linh Nguyên, hắn sẽ như thế nào? chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 487, quần hùng chiến chân ma 2, bất quá rất nhanh Bạch Du đã ý thức được phán đoán của chính mình sai lầm, uy lực của thiên ma kích vượt quá xa tưởng tượng, hơn nữa gặp mạnh thì càng mạnh hơn. Mặc dù quanh xung quanh chiến trường, hơn 10 mặt thiên ma kính kịch liệt quay vòng, hơn 10 đầu du long kiếm không ngừng phòng ngự. mà chín đầu tử long zit gào liên tục tổ chức thế tấn công trước đó uyển nhi đã dùng rất nhiều thần thông pháp bảo của mình nhưng không có bao nhiêu tác dụng đánh lâu cũng kinh hãi không thôi trên mặt bạch diện ma quân hiện lên vẻ coi thường đối với hai người đối phương muốn cường công thiên ma kính cảm thấy rất buồn cười từ khi có được bảo bối này bạch diện ma quân dưới tình huống chiến đấu cùng giai trưng từng bại trận Coi như là chống lại cao thủ cao hơn mình một bậc cũng chiếm ba phần thắng Duy nhất chỉ có một lần thất bại Cũng là tâm ma canh cánh trong lòng bạch diện ma quân Chính là lần đánh lén hiên viên tông trước kia Là lần nối tiếc lớn nhất trong đời bạch diện ma quân tựa hồ gã đệ tam nguyên lão thiên hà tông kia đã chết rồi Bại tích của hắn cũng có thể lau đi Thượng quan giao dưới sự che chở của cửu đỉnh công Có thể đứng tại vị trí an toàn nhất Bốn phía hơn mười tu luyện giả thỉnh thoảng người đến người đi, đồng thời cũng có không ít yêu trùng bị chém giết. Cửu Đình Công là một đại tu sư duy nhất trong năm đại tu sư Đại Hà Quốc còn chưa xuất thủ, vẫn luôn bảo vệ tôn nữ của mình, đồng thời đưa mắt quan sát đánh giá toàn bộ chiến cuộc. Trên đại lục kỳ động, cực mạnh chân chính bao gồm ba người, chính là hai vị viện thủ tiềm Long Viện và Cửu đỉnh Công của Đại hạ Đệ Nhất Quốc. Gia Gia Những ma đầu này là từ nơi nào thoát ra vậy? Thượng quan giao từ nhỏ đến lớn có Gia Gia bên cạnh, chưa từng có khi nào phải sợ hãi. Thế nhưng hôm nay nàng rõ ràng cảm giác được một tia bất an. Cho dù dưới tình huống có cửu đỉnh công bên cạnh che chở, loại cảm giác bất an này phi thường cường liệt. Trong đôi mắt già nua của cửu đỉnh công lé lên vẻ phức tạp. Gia Gia cũng không biết, có lẽ chúng ta xông vào trong đại lục phong ma... Xúc động bộ phận cơ quan nào đó tại thời kỳ thượng cổ Dẫn đến kết quả như vậy nhãn thần thượng quan giao bỗng nhiên sáng lên Ra ra, ta đã biết Đại chiến phong ma đại thời kỳ thượng cổ nhất định là phong Ấn những ma đầu này cửu đỉnh công gật đầu Không quá lạc quan nói Đại chiến phong ma xác định là vì phong ấn nguyên thủy ma tộc tu luyện giả thượng cổ so với chúng ta không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần hôm nay nguyên thủy ma tộc lần thứ hai hiện thế xem ra hạ giới nhất định có một trường hạo kiếp thượng quan giao tuy rằng lo lắng nhưng không quen dùng đôi mắt mỹ lễ quan sát toàn trường trung quy không hề phát hiện ra hình bóng bí tu người này xem ra thực sự không tới thượng quan giao nhỏ giọng thầm nói một câu ai không tới Cửu đỉnh công bỗng nhiên hỏi ngược lại Còn có thể là ai Thượng quan giao liếc mắt nói Chính là tôn nữ tế tương lai của người Ha ha Xung quanh chỗ này còn có vài tồn tại khí nguyên tu luyện giả tương đối cường đại Có thể tiểu tử đó cũng đang ở đó không chừng Cửu đỉnh công cười nói Thực sự Thượng quan giao thất thanh nói Tâm tình vừa mới hạ một chút lập tức lại dâng lên Gia gia đã lúc nào lừa gạt ngươi Bất quá chỉ là có khí nguyên tồn tại, rốt cuộc có phải là tiểu tử đó hay không? Bây giờ nói còn quá sớm, xung quanh có mấy cỗ khí nguyên phi thường cường đại, chỉ ít có hai gã đại tu sư, còn có một tu luyện giả tu vi địa vương giai trung kỳ. Bọn họ đang chiến đấu với một tên ma khí tận trời, còn có một khí nguyên rất kỳ quái, ngay cả ta cũng không dò xét được. Sắc mặt cửu đỉnh công kỳ quái nói. Phu phụ thất tuyệt kịch liệt chống đỡ năm đầu hổ ma hóa cốt răng, âm tuyệt thiền sư đã không còn thấy tung tích, chắc hẳn đã bị ma đầu kia giết chết. Nếu không phải bàn cổ đại trận đột nhiên khởi động thì phu phụ thất tuyệt hôm nay sợ là phải táng thân rồi. Thế nhưng hình ảnh trong nháy mắt giết chết một tu luyện giả tu vi địa vương giai trung kỳ cũng đã khắc sâu vào trong linh hồn của phu phụ thất tuyệt. Sắc mặt phu phụ hai người nghiêm trọng. Tuy rằng thoát khỏi miệng hồ, nhưng lại rơi vào đàn sói. Ngàn vạn yêu trùng trước mắt kém cỏi nhất cũng là cấp 12, càng làm cho người ta phải đau đầu chính là phảng phất như giết mãi không hết. Đương nhiên, đau đầu không chỉ có hai người phu phúc thất tuyệt. Xung quanh bọn họ, các tu luyện giả đều phải thừa nhận tự vây công điên cuồng của yêu trùng. Mấy nguyên lão hiên viên tông đều đã giết đến đỏ mắt rồi. Cái chết của thổ nham lão quái kích phát. Ý chí chiến đấu vô hạn của bọn họ Thế nhưng đẳng cấp yêu trùng không chỉ rất cao mà số lượng lại nhiều kinh khủng Lực lượng chiến đấu của yêu trùng chủ yếu chia thành mấy bộ phận Tà ngục thiên long, hắc phong chi muội, hổ ma hóa cốt răng và ma kim sa giác trùng Đặc điểm chung của bốn loại yêu trùng này là yêu trùng cao đẳng quần cư Cực kỳ khó đối phó Cho dù mấy vị tu luyện giả linh hồn giai hậu kỳ cấu thành trận hình chống đỡ cũng vô cùng cật lực Mấy nguyên lão của hiên viên tông lúc này đã trở nên uể oải bất kham Kim bất phôi, thê tử Lưu Thị và Dung Tuyên Tiên tử đều bởi vì trước đó quá xúc động vận dụng quá nhiều khí nguyên làm cho tốc độ tiêu hao cực nhanh Hiện tại đã trở thành nhược điểm của toàn bộ trận hình Thành ra chỉ có vô phong lão tổ, hồ Mị Nhi và Liễu Vân đau khổ chống đỡ May là đột nhiên khởi động truyền tống trận đưa bọn họ tới nơi này Phu phụ thất tuyệt xuất hiện hấp dẫn sự chú ý phân tán tấn công của không ít yêu trùng, nguy cơ cực độ nguy hiểm mới hơi chuyển hướng tốt đẹp hơn một chút. Số lượng tu luyện giả bị truyền tống tới nơi này ước chừng có gần trăm người, lúc này trong lúc hỗn chiến đã có hơn 30 người ngã xuống, chỉ còn lại không tới 70 người, hơn nữa số lượng còn đang tiếp tục giảm xuống. Những người này hầu như chiếm hơn phân nửa tu luyện giả đỉnh cao nhất toàn bộ đại lục kỳ đông, toàn bộ đều là lực lượng trung kiên. Nếu như bị ngã xuống toàn bộ thì đúng là ảnh hưởng cực lớn đối với hạ giới. Thậm chí từ khi thời đại viễn cổ sau đó đến thượng cổ, cuối cùng là bây giờ, một hàng lại một hàng, cấp bậc không ngừng giảm thấp đi, thậm chí là nguy cơ mang tính chất hủy diệt cũng không phải là không thể. Trong lòng mỗi người đều cảm thấy sợ hãi không thôi. Thậm chí ngay cả 12 vị đại tu sư đánh với bốn đại ma tướng. Trên mặt cả đám biểu hiện lên biểu tình cực kỳ nghiêm trọng. Thái âm thiên quân điều khiển thái âm phi kiếm và quỷ vương kỳ. Phi kiếm tấn công, quỷ vương kỳ phòng thủ, cũng cực kỳ cật lực. Những chiếc gai xương hung ác ngoan độc không ngừng lượn vòng bốn phía. Hơi có chút sơ xảy là bị những chiếc gai xương ẩn chứa kịch độc dâm chúng. Hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi. Coi như là đại tu sư cũng không nhất định có thể ngăn cản được. cút ma thành thạo đấu pháp với ba gã đại tu sư, pháp bảo của hắn không nhiều, thế nhưng chiêu số lại ồn ồn. Hơn nữa khớp xương trên người giống như dùng vô cùng vô tận, có thể tùy ý lấy ra vài chiếc xương công kích. Thái âm thiên quân, băng hoàng và lục dương chân nhân, ba người đồng thời chống lại cốt ma cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ. Ba tổ đại tu sư khác đều gặp phải tình huống không khác biệt nhau nhiều Không chỉ có như vậy Tốc độ của tứ đại ma tướng Tu vi trong thời gian chiến đấu như dần thích ứng Theo thời gian trôi qua rõ ràng thấy được đang tăng lên với tốc độ chậm rãi. Bọn họ không ngừng hấp thu khí nguyên bốn phía Lại chuyển thành ma khí đã mất đi trong nhiều năm bị phong Ấn Cứ tiếp tục như vậy Các đại tu sư sớm muộn gì cũng sẽ không thể chống đỡ được, đến lúc đó những nguyên thủy ma tộc này trong nháy mắt liền có thể tiêu diệt sạch sẽ các tu luyện giả nơi đây, sau đó giết đến kỳ đông, minh tây, hút khô tất cả mọi thứ, hạ giới này sẽ trở thành một nơi trống rỗng. Hình huynh, có ta và Cửu đỉnh công giám thị ma thủ kia, ngươi đi trợ giúp đám tiểu bối kia một chút. Trước tiên thanh trừ sạch sẽ đông đảo yêu trùng Nếu không thì sợ là không bao lâu đám tiểu bối kia sẽ toàn quân bị diệt Thiên ma quyết và thiên đồ đao của ngươi thích hợp nhất để đối phó với chúng Mục bách thông lên tiếng nói Hình hướng thiên nhìn liếc mắt nam tử thủy trung không hề động thủ kia Đề phòng nói Vậy thì mục huynh hãy cẩn thận Người này rất có thể là ma tôn sứ giả So với bốn ma tướng kia còn cao hơn một cấp Chuyện được phát tại trang web Chuyển audio mới .com chương bốn trăm tám mươi tám quần hùng chiến chân ma ba a tiếng kêu thảm thiết vang lên lại có một tu luyện giả chết dưới móng vuốt của tà ngục thiên long số lượng tu luyện giả đang không ngừng giảm đi làm cho các tu luyện giả vẫn còn sống sót kinh khủng không thôi muốn chạy trốn nhưng không thể trốn thoát chỉ ít có hơn ba yêu trùng bao vây xung quanh bọn họ tất cả tu luyện giả ở đây hầu như đều là linh hồn dai Chỉ có đám người một chỗ có tu vi tương đối yếu nhược một chút, chỉ có tu vi đại sư Giai Hậu Kỳ. Mấy tu luyện giả này phối hợp rất ăn ý, di chuyển theo vị trí góc cảnh chống đối lại công kích của đàn yêu trùng. Nếu như Lâm Khiếu đừng có mặt tại đây nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Bởi vì mấy tên tu luyện giả này đều là cố nhân trước đó có duyên gặp mặt mấy lần, chính là tổ năm người ma tông, quỷ nhãn lãng tử, cử thân La Hán. thanh diện cư sĩ, song đồng Kim Võng, hợp tác với bốn người này còn có cái trưởng lão của Hiên Viên Tông, trưởng Mi Lão Nhân và đôi phu phụ âm dương song sát. Mấy người này xông vào trong đại lục phong ma, mặc dù cũng gặp phải không ít phiền phức, thế nhưng bằng vào nhân số đông đảo, lại kinh nghiệm rất phong phú, đã tránh thoát được nhiều nguy hiểm, trong tầng lớp đại sư gia, mấy người này coi như là đỉnh cao nhất. Bất quá lúc này mọi người đều đang gặp phải nguy cơ cực lớn, cầu sinh trong hiểm cảnh, mỗi người đều tập trung tinh thần chống đỡ lại công kích của đàn yêu trùng, nếu như có chút phân thần, sợ là sẽ lập tức phải bỏ mạng. Quỷ nhãn huynh, hôm nay huynh đệ chúng ta sợ là phải mất mạng tại đây rồi, ra sức chống lại ba bốn con hắc phong chi muội cử thân la hán thở hổn hển nói. Cánh tay trái của cử thân La Hán cũng đã tràn đầy máu tươi. Trước đó bị một con ma kim sa giác trùng đáng trúng. Hiện tại đang nỗ lực chống đỡ. Ha ha, chết như vậy cũng coi như là thống thoái. Hai huynh đệ kim võng chúng ta. Cuộc đời này không tiếng. Hai huynh đệ song đồng kim võng cùng kêu lên nói. Cũng tỏ ra một cố khí thế dung cảm. Tâm tình của những người còn lại thoáng trở nên dâng trào một chút. Thanh diện cư sĩ cười thảm nói, Mà thôi, mà thôi, so với vô vọng đột phá mà chết già, Coi như chúng ta có một phen thống khoái. Các trưởng lão khống chế hơn 10 thanh trường phong kiếm, Sắc mặt vô cùng ngưng trọng, khe khẽ thở dài, Trường mi lão tổ bên cạnh hắn có chút âm trầm, Tâm tình của phu phụ âm dương song sát có chút thoái mái, Phu phụ hai người đồng lòng hợp lực phát huy âm dương song quyết tới cực hạn, Đúng là đã đạt tới uy lực linh hồn giai trung kỳ, trở thành bộ phận chiến lực hạch tâm của toàn bộ mấy người. Bỗng nhiên một đầu tà ngục thiên long cấp bách áp sát đến, làm cho tâm trạng chín người cả kinh. Trong các yêu trùng thì số lượng tà ngục thiên long ít nhất, tổng cộng chỉ có hơn 30 con. Thế nhưng yêu trùng này lại là loại có sức chiến đấu đáng sợ nhất. Tùy tiện chỉ một con đều có thể đạt tới cấp 13. Có mấy con thẩm thí còn đạt tới cấp 14, cấp 10 tốn so với tứ đại ma tướng cũng chỉ kém hơn một bậc mà thôi. Giữa sân, gần trăm vị tu luyện giả đã có hơn ba người bị ngã xuống, hầu như có hơn phân nửa đều chết dưới móng vuốt của loại yêu trùng khủng khiếp này. Mọi người cẩn thận, dương sát chân trong âm dương song sát hết lớn. Thế nhưng tốc độ của tà ngục thiên long so với bề ngoài còn nhanh hơn nhiều, chốt lát đã vọt lên. Bắn ra mấy sợi tơ màu đen Những sợi tơ này không chỉ có dẻo dai mười phần Lại còn chứa kịch độc không gì sánh được Thậm chí còn có lưỡi dao sắc bén Vô cùng đáng sợ Đương đương Vài tiếng vang thanh thúy Mấy sợi tơ màu đen dễ dàng xuyên qua được phòng ngự của chín người ba sợi nhằm thẳng vào cử thân La Hán Quỷ nhãn lãng tử và thanh diện cư sĩ nhất thời kinh hãi Lập tức viện thủ Chỉ tiếng tu vi đại sư giai hậu kỳ của bọn họ so với tà ngục thiên long trước mắt quả thực không kham nổi một kích, tốc độ cũng vô cùng chậm chạp. Cử thân la phong thầm niệm chú trong miệng, thân thể bành trướng, dùng tới lực lượng cuối cùng đồng quy vu tận với sợi tơ màu đen. La hán huynh, không thể, quỷ nhãn lãng tử quát to một tiếng, cử thân la hán sửng sốt, trên khuôn mặt chỉ còn lại nét cười thảm đang muốn tự bào. Bỗng nhiên có một ánh đau màu đen thật lớn lướt qua hư không? Tà ngục thiên long còn chưa kịp kêu lên một tiếng thì đã bị phân thây. Một trùng nguyên tâm bay ra khỏi trùng thi rơi vào trong tay đại hán mặt đen. Ánh đau màu đen vừa rồi chính là do đại hán mặt đen phóng ra. chín tên tu luyện giả cho rằng chính mình hẳn là phải chết không cần nghi ngờ đều lộ vẻ mặt kinh hãi. Nhìn đại hán mặt đen, mỗi người đều vô cùng sợ hãi và kính trọng. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, vãn bối vô cùng cảm kích. Cử thân la hán luôn luôn ngạo nghễ lúc này cũng cúi đầu hèn mọn nói. Tiểu bối các ngươi có thể chống đỡ được tới bây giờ coi như không tồi, không nên đơn giản phi hoài bản thân mình. Hình hướng thiên lạnh lùng nói, nếu là bình thường hắn tuyệt đối không nói những lời đại nghĩa như thế này. Bất quá thời khắc nguy cơ phải biết đoàn kết, cho dù là tu luyện giả tu vi đại sư giai. Chỉ cần lợi dụng thỏa đáng là có thể phát huy sức chiến đầu không tồi. Hình hướng thiên nói xong liền điều khiển thanh thiên đồ đao hắc khí tận trời huy vũ mạnh mẽ. Yêu trùng bốn phía một khi bị ánh đao màu đen đụng vào lập tức bị chém thành hai nửa. Chỉ chốc lát ánh đao màu đen bay đầy trời. Áp lực của các tu luyện giả nhất thời giảm đi hơn phân nửa. Những ánh đao màu đen này giống như thực thể. Cho dù chặt đứt hơn mười yêu trùng vẫn như cũ không hề tiêu tán. Có chút bắn trúng mặt cát trắng bên dưới, lập tức đẩy lên một tầng sóng cát cao hơn 10 trượng, hình thành một hố to rộng hơn 20 trượng. Chân khí hộ thể trên người hình hướng thiên đã hoàn toàn thực chất hóa, hình thành nên một tầng cương cháo màu đen. Coi như là yêu trùng cấp 14 tà ngục thiên long tới tấn công cũng không thể nào làm lay động một chút. Chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ, hơn phân nửa yêu trùng trong hư không bị diệt sát. Chúng tu luyện giả từ kinh hoàng sợ hãi định thần lại Lại bị uy lực giống như ma thần của hình hướng thiên thuyết phục Thầm than may mà có vị ma viện viện thủ tiềm long viện này tồn tại Hình hướng thiên tàn sát còn chưa kết thúc Thân thể đã nóng lên Giết rất sảng khoái Thiên đồ đao trong tay mạnh mẽ huy vũ Một ánh đao màu đen dài hơn 10 trưởng phá không mà đi Tất cả các yêu trùng chặn đường của nó lập tức bị tiêu diệt Khi đao ảnh màu đen bay ra khỏi trùng vây Tự nhiên lần thứ hai bay trở lại, chính là do hình hướng thiên khống chế áng đao này. Mọi người nhất thời kinh hãi, đây là dạng vụ ký thần kỳ gì. So với phi kiếm đạo ký còn mạnh hơn tới mấy lần, võ tu đạt tới đỉnh phong quả nhiên là kinh khủng. Số lượng yêu trùng kịch liệt giảm đi, toàn bộ thân thần đều tập trung chú ý để phong gã nam tử anh Tuấn mặc quần áo của kinh vân tử. tựa hồ như hắn đừng lại nơi này càng lâu thì ma khí trên người lại càng thêm kịch liệt. Nhưng nguyên thủy ma tộc này trực tiếp chuyển hóa chính khí chi nguyên trở thành ma khí, trong lòng mục bách thông thầm khiếp sợ không thôi. Phương pháp hấp thu nguyên khí kinh khủng như thế này thực sự vô cùng thâm độc, nếu như cho bọn họ đủ thời gian hấp thu chẳng phải là thiên hạ vô địch rồi sao? Ma tôn sứ giả đối với chuyện số lượng yêu trùng kịch liệt giảm đi dường như không chút để ý, coi như đám yêu trùng đó đã hoàn thành nhiệm vụ, lúc này có nhiều nửa cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ai mạnh ai yếu không phải chỉ dựa vào số lượng Nhìn hình hướng thiên dễ dàng tiêu diệt được yêu trùng Trên mặt ma tôn sứ giả cũng hiện lên nét tiêu ý châm trọng. Chết! Trong hư không đột nhiên truyền tới tiếng hô của hình hướng thiên Đám yêu trùng cuối cùng dưới ánh đao màu đen tàn sát đã hoàn toàn hóa thành một phấn Tài nghệ kinh người làm cho tất cả các tu luyện giả có mặt tại đây kinh hãi không thôi Đây là lực lượng của đại tu sư hay sao? Không ít người thầm cảm thán trong lòng, yêu trùng rốt cuộc đã bị tiêu diệt sạch sẽ, bất quá từ gần trăm vị tu luyện giả lúc đầu, hiện tại chỉ còn lại chưa tới 60 người, những người khác đã ngã xuống toàn bộ, mặc dù còn có một số chưa hoàn toàn bị diệt linh nguyên, chỉ là thân thể không còn, nhưng chỉ còn lại hồn phách mà không có thân thể thì bọn họ coi như đã không còn sức chiến đấu. Chỉ có thể tạm thời sống nhờ trong những pháp bảo hoặc vật ký hồn của các tu luyện giả khác mà thôi. Bọn họ ngoại trừ hy vọng trận chiến này nhanh chóng kết thúc ra. Cái gì cũng không làm được. Trong lúc mọi người còn đang sợ hãi than thở uy thế cường đại kinh người của hình hướng thiên thì đột nhiên trên khối phong ma tế đàn lớn nhất truyền tới tiếng hét thảm. Chỉ thấy lão giả họ lưu quỷ võ điện đã bị huyền băng hùng ma đục một lỗ, thân thể trong nháy mắt không còn sinh khí. Một nguyên dương từ trong cơ thể thoát ra ngoài, đang muốn thi triển thuật thuấn di thì bị một cỗ hàn khí quấn lấy, càng không thể động đậy. Huyền băng hùng ma trước mắt tất cả mọi người há miệng nuốt nguyên dương của lão giả họ lưu vào trong bụng, toàn bộ quá trình cực kỳ đơn giản, hơn nữa lại liền mạch rõ ràng, không có một tia dây dưa không dứt khoát nào. Một vị đại tu sư lúc này đây ngã xuống trước mắt tất cả mọi người, trước sau chỉ trong thời gian một hai nhịp thở mà thôi. Đại tu sư cũng sẽ chết. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ kinh khủng không thể tin tưởng, nhưng tên ma tướng này dĩ nhiên lợi hại đến như vậy, ba đại tu sư cũng không thể chống đỡ được sự tấn công của bọn họ. Lão giả họ Lưu vừa mới chết, Âm Quỷ lão ma và Thiên Bằng thượng nhân bốn phối hợp ba người thành trận hình tam giác tấn công phòng ngự nhất thời cật lực, dưới sự công kích cường đại thì bại chỉ là vấn đề thời gian. Âm Quỷ lão ma vẫn liều mạng sử dụng Ta Quỷ Vương thi hộ thể Dùng âm cực ma luân trận tấn công Thế nhưng âm cực ma luân trận đối với thân thể cường đại Đến biến thái của huyền băng hùng ma tựa hồ như không có bao nhiêu tác dụng Thiên bằng thượng nhân điều khiển hơn 1.000 thanh thiên bằng vũ nhận cũng chỉ là đau khổ chống đỡ Những vị đại tu sư này có tài nghệ trong mắt chúng tu đã là không thể tưởng tượng được Nếu những người có mặt tại đây đối đầu với bất kỳ đại tu sư nào Cho dù là hơn 10 người đấu một người cũng chưa chắc đã là đối thủ Có thể điều này có chút khoa trương Thế nhưng rất nhiều tu luyện giả chưa từng nhìn thấy đại tu sư xuất thủ Trong lòng cũng chưa xác định được Nhưng mà Cho dù mỗi đại tu sư đều có tài nghệ siêu quần Nhưng trước mặt tứ đại ma tướng lại có vẻ lực bất tòng tâm như trước Những nguyên thủy ma tộc này không chỉ có thân thể cường đại Hơn nữa lại ma hồn không thể nào tưởng tượng nói Từ ma khí tỏa ra trên người tứ đại ma tướng bọn họ chỉ ít cũng đạt tới cấp độ giả đế giai tu vi cấp độ này tại hạ giới chính là tồn tại vô địch thậm chí tồn tại vượt quá đại tu sư không ít tu luyện giả tâm như cho nguội sắc mặt tái nhợt ý niệm chạy trốn trong đầu vô luận là có cường liệt cỡ nào cũng không thể làm gì được thân thể cực kỳ cứng ngắn cho dù có thể hành động được như thường thì bốn phía trắng xóa bọn họ cũng biết là không chạy đi đâu an toàn Chỉ sợ trong lúc chạy trốn còn táng thân trong sa mạc mênh mông. Thái thượng chân chân đón đỡ một kích của trùng ma. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mạnh mẽ phun ra một ngụm máu. Đã bị nội thương. Bỗng nhiên, trong hư không lóe lên một hư ảnh. Thái thượng chân nhân kinh khủng nhìn vào nửa người bên dưới của mình rơi xuống đất. Thân thể đã chia đôi hai nửa. Thanh niên nam tử mặc đạo bào giống kinh vân tử đã xuất thủ với thái thượng chân nhân. Hắn chỉ dùng một con dao nho nhỏ liền đã có thể nhanh chóng cắt đứt đôi thân thể của Thái Thượng Chân Nhân. Nhìn trên tay vẫn còn vương một ít máu lão, ánh mắt ma tôn sứ giả lộ rõ vẻ hưng phấn, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vết máu. Biểu tình vô cùng hưởng thụ, đã bao nhiêu năm không hề hưởng thụ qua máu tươi, chính ma tôn sứ giả cũng không thể nhớ rõ nữa rồi. Bất quá cho dù đã trải qua hàng vạn năm, vị đạo kia vẫn cảm giác tuyệt vời giống như trước đây. Trên mặt hình hướng thiên, mục bách thông và cửu đỉnh công đều hiện ra vẻ kinh sợ. Vừa rồi bọn họ cư nhiên không hề phát hiện ra gã nam tử kia muốn tấn công. Tốc độ của hắn quả thực quá khủng khiếp rồi. Cho dù tam đại cao thủ tập trung phòng vệ cũng không làm gì được. Nguyên linh của thái thượng chân nhân còn chưa thoát khỏi cơ thể. Ma tôn sứ giả liền mạnh mẽ há miệng hút nguyên linh vào trong bụng Tam đại cao thủ nhìn thấy, hiển nhiên không thể để hắn dễ dàng thành công được. Đang muốn xuất thủ, đột nhiên một tiếng nổ từ xa vời truyền tới. Sau đó một tia máu hiện lên, một người có đôi cách phía sau, quanh thân thể đầy lân phiến màu máu. Hai bên chán còn dài ra hai chiếc sừng, một gã ma tộc khác thình lình xuất hiện. Chính là huyết ma, trong nháy mắt lại thêm một gã nguyên thủy ma tộc, tình thế phảng phất như đã đi vào ngõ cụt. Trên mặt chúng tu thậm chí hiện lên vẻ tuyệt vọng, ma tôn sứ giả liếc mắt nhìn huyết ma. Lập tức chuyển ánh mắt tới phía sau huyết ma Đang có bốn cố khí nguyên cường đại truy đuổi tới Chỉ chốc lát Ba gã vu sư và một gã nữ tử sắc mặt tuyết trắng Vô cùng tú lệ Lao tới như lưu tinh Tu luyện giả nội lục luôn có ấn tượng không tốt lắm Đối với vưu sư thảo nguyên Thậm chí là chán ghét tới cực điểm Thế nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện ba gã vu sư Lại làm cho các tu luyện giả hiện lên vẻ mừng rõ Dù sao cũng là cường viện tới Mà vị nữ tử tú lệ, vẻ mặt luôn luôn băng lánh lại tỏa ra khí nguyên cường đại đến không thể tưởng tượng được, thậm chí đã vượt qua ba đại cao thủ, nàng là người phương nào. Trong lòng chúng tu đều hiện ra một nghi vấn, nhưng cho dù bọn họ lục lọi trong trí nhớ như thế nào đi nữa cũng không có chút ấn tượng nào đối với nhân vật này. Chuyện được phát tại trang web mới .com chương 489, quần hùng chiến chân ma, 4. Hàn Nguyệt Tiên Tử đảo mắt nhìn xung quanh một lượt Đám tu luyện giả hạ giới này quả thực là phế vật Trong mắt của nàng thì hiện tại ở đây chỉ có hơn 10 người là được Không khỏi vô cùng thất vọng Thực lực hạ giới ngày hôm nay quả thực quá mức xa suốt Chúng ta dưới ánh mắt quét qua của Hàn Nguyệt Tiên Tử đều có cảm giác áp bách trước nay chưa từng có Làm cho bọn họ không dám nhìn thẳng Ma Tôn Sứ giả nhìn Hàn Nguyệt Tiên Tử Biểu tình lộ ra một tia cổ quái Đồng thời cũng có chút nghi hoặc không giải thích được, nữ tử này dĩ nhiên có thể sống được tới bây giờ. Bất quá suy nghĩ lại một chút, hiển nhiên không có khả năng, trong đó chắc chắn có một nguyên nhân nào đó. Lúc này huyết ma đã bay tới bên người ma tôn sứ già, trên mặt thoáng yên tĩnh lại, vừa mối lấy một đầu bốn, nguyên bản tưởng rằng có thể đánh một trận. Ai ngờ nữ tử xa lạ kia có pháp bảo vô cùng quỷ dị, pháp thuật lại tinh diệu tuyệt luân, làm cho hắn không thể chống đỡ được. Hơn nửa tu vi của nữ tử xa lạc cũng hơn xa mình Huyết ma thấy không thể dùng lực Cũng không suy nghĩ nhiều liền lập tức hướng về phía đồng bọn chạy đi Năm đó, đại chiến phong ma nổ ra Chính là vì phong Ấn ngũ ma tướng và ma tôn sứ giả này Hàn Nguyệt tiên tử là lực lượng chủ chốt tham gia bao vây tiểu trừ ma tôn sứ giả Ngũ ma tướng kia không biết đến nàng Cũng chỉ có ma tôn là quen nàng mà thôi. Huyết ma, đi. Ma tôn sứ giả chỉ đơn giản nói ba tiếng. Huyết ma lập tức hiểu ý. Bay tới tham gia vào cuộc chiến. Trong 12 đại tu sư vừa rồi có hai người trong nháy mắt ngã xuống. Lúc này 10 người đối phó với ngũ ma tướng rõ ràng vô cùng cật lực. Tiểu ma thiên thiên, cổ minh, cách phong nhìn thấy tình thế không đúng. Mặc dù có chút uể oải. Thế nhưng cũng phải tham gia vào hàng ngũ 10 đại tu sư, áp lực nên 10 người đã giảm bi một phần, nhưng không thể duy trì được lâu như cũ. Lúc này ma khí trên người ma tôn sứ giả bắt đầu điên cuồng tăng lên, trước đó so với ngũ đại ma tướng không hơn nhiều lắm, nhiều nhất chỉ đạt tới giả đế giai Thế nhưng lúc này đã thẳng tiến tới đế giai rất nhanh liền đạt tới đế giai sơ kỳ, loại khí nguyên cường liệt này. Chúng tu luyện hạ giới chưa bao giờ từng cảm nhận qua, tất cả đều chỉ tồn tại trong tưởng tượng, đế giai sơ kỳ còn chưa kết thúc, khí nguyên trên người ma tôn sứ giả còn đang tiếp tục tăng lên, phản phất như đề cao không ngừng nghỉ, ma khí phô thiên cái địa hầu như bao phủ toàn bộ ngũ đại tế đàn, một ít tu luyện giả hơi yếu đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng choáng váng đầu óc, thậm chí linh nguyên còn có dấu hiệu tán loạn. Chỉ là khí tức mà đã có lực sát thương đáng sợ như vậy Trong lòng chúng tu luyện giả kinh hãi vô cùng Mà khí nguyên của nữ tử băng lãng vừa mới tới cũng cường đại đến biến thái Tử hồ có tu vi đế dai Thế nhưng so sánh với ma khí không ngừng tăng lên này Chỉ sợ nàng kia cũng không thể chống lại được Ba cường giả đại lục kỳ đông lúc này đều hiện rõ vẻ phức tạp trong ánh mắt Huyết ma đến, tứ ma tướng biến thành ngũ ma tướng Những điều này đối với ba vị cường giả mà nói cũng không đủ gây sợ hãi hoảng loạn. Thế nhưng khí nguyên trên người ma tôn sứ giả đã đạt tới đế giai sơ kỳ mà hiện tại còn đang tăng thêm. Trong lòng ba người đều không tránh khỏi phát lệnh. cửu đỉnh công, mục bách thông, hình hướng thiên, tuổi tác của họ đều đã qua một nghìn. Ba người này coi như là lão quái vật duy nhất còn sống từ nghìn năm trước. Tu vi bản thân vô cùng cao thâm. Từ cấp độ mà nói ba người này vẫn chỉ phân loại trong tầng cấp địa vương giai mà thôi. Thế nhưng những tu luyện giả có chút từng trải và hiểu biết đều rõ ràng. Tu vi của cả ba người đều đã vượt qua địa vương giai hậu kỳ, đạt tới giả đế giai. Ba người này đều là kỳ tài tu luyện, toàn bộ đại lục kỳ đông ngoài trừ chu võ quốc gia. Chỉ có ba người này đạt tới cấp bậc này. Trên thực tế, ba đại cao thủ từ mấy trăm năm trước đã đạt tới giả đế giai. Thế nhưng bọn họ có nỗ lực như thế nào đi nữa cũng không thể tăng thêm tu vi, điều này làm cho ba đại cao thủ có chút nản lòng thoái chí Khi biết được đại lục phong ma mở ra, ba người đều tỉ mỉ chuẩn bị, ôm lòng tin rất lớn tới đây, không nghĩ tới gặp phải nguyên thủy ma tộc bị phong. Ấn năm xưa, khí nguyên tỏa ra trên người ma tôn sứ giả tiếp tục tăng trưởng tới đế giai trung kỳ mới dừng lại. Tu vi cấp độ này đối với hạ giới mà nói chính là tồn tại giống như thần linh, cho dù là thượng giới cũng tuyệt đối là nhân vật vang danh. Phía sau ma tôn sứ giả xuất hiện một đôi cánh màu đen, tên đầu dài ra hai chiếc sừng, làn da nổi lên một lớp lân phiến màu đen, còn mọc thêm một cái đuôi dài đầy lực lượng. Ma tôn sứ giả bỗng nhiên bật ngón tay, một đảo kim quang mạnh mẽ bắn ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Hầu như không thể phân rõ hư ảnh thực ảnh Không tốt cửu đỉnh công khẽ quát một tiếng Toàn bộ tinh thần tập trung đề phong Một chiếc tiểu đỉnh giống như thuấn di bắn ra ngoài Đương Một tiếng nổ chói tai Kim đỉnh và đảo kim quang kia va chạm một chỗ trong không trung Lúc này kim quang mới hiện nguyên hình Là một chiếc phi đao ước chừng 5 tấc màu vàng Trên thân phi đao tỏa ra hồ quang màu vàng vô cùng cường liệt Hai đại bảo vật va chạm với nhau gần thiên bằng thượng nhân không tới ba trưởng Làm cho thiên bằng thượng nhân kinh hãi không thôi Nếu như kiểu đỉnh công không xuất thủ cứu giúp Thì hắn căn bản không phát hiện ra được nguy hiểm Chỉ một lòng tập trung đối phó với huyền băng hùng ma Lúc này thiên bằng thượng nhân cảm kích nhìn lướt qua cửu đỉnh công cửu đỉnh công không có tâm tư nhìn sang phía bên này Toàn bộ nguyên thức đều tập trung trên người ma tôn sứ giả Cư nhiên có thể chống lại được một kích của chính mình. Ma tôn sứ giả hơi lộ ra một tia kỳ lạ. Bất quá kim lôi phi đao là loại thiên nguyên thánh bảo thuần dương. Dưới sự khống chế của ma nguyên, uy lực của nó giảm đi rất nhiều. Ngay cả ba thành uy lực còn không phát huy ra được. Bằng không chỉ với một tên tu luyện giả hạ giới, tuyệt đối không thể ngăn cản được một kích. Mục bách thông và hình hướng thiên thấy ma tôn sứ giả nhìn về phía cửu đỉnh công với sắc mặt bất thiện. Hai người lập tức bay tới cùng với cửu đỉnh công song song mà chiến. Lúc này ba đại cao thủ tuyệt đối không cho phép bất cứ sơ suất nào. Bằng không thì tất cả mọi chỗ dựa đều sẽ bị sụp đổ. Ma tôn sứ giả nhìn thấy một màn như vậy. Trên mặt hiện lên một tia tiếu ý châm trọc. Những tên tiểu bối này thực thú vị. Nghĩ rằng nhiều ngươi thì có thể dùng sao. Vèo vèo vèo. Mấy đạo quang mang màu đen từ trong tay ma tôn sứ giả bắn ra ngoài Cùng với tình ảnh bắn kim lôi phi đao vừa rồi không khác biệt gì nhiều lắm Duy nhất không giống chính là quang mang màu đen này không tạo cảm giác thực chất Ba đại cao thủ trên mặt đều hơi kinh hãi A người đều không dám sơ ý Tất cả đều dùng đến tuyệt chiêu mạnh nhất của bản thân Chín chiếc tiểu đỉnh màu vàng bay ra trong không trung xoáy tròn cao tốc Bốn đạo quang mang màu đen đánh vào tiểu đỉnh màu vàng, nhiều chút nữa là đánh tan cả chín tiểu đỉnh. Sắc mặt cửu đỉnh công vô cùng khó coi, đây hầu như đã là pháp bảo mạnh nhất và chiêu số mạnh nhất của hắn rồi. cửu đỉnh thiên tôn trận, mục bách thông điều khiển 360 thanh phi kiếm màu vàng chống đỡ cũng có vẻ có chút cật lực. Cũng may thiên ngoại phi kiếm làm người tin cậy, đã trung hòa với ba đạo quang mang màu đen. hình hướng thiên khống chế thiên đồ đao nhẹ nhàng huy vũ ba đạo quang mang màu đen bắn ra ngoài cùng với ba đạo quang mang của ma tôn sứ giả bắn tới ba chạm một chút hoàn toàn trung hòa lẫn nhau người không biết tình hình còn tưởng thằng bản lĩnh của hình hướng thiên cao thâm dĩ nhiên có thể hóa giải được chiêu số của đế giai trung kỳ kỳ thực hắn phát ra ba đạo quang mang màu đen bên trong trồng chất hơn ba mươi đạo đao khí màu đen Hầu như là sử dụng toàn bộ khí lực Chỉ một lần này Khí nguyên của hình hướng thiên giảm mạnh Nhìn qua tam đại cao thủ Đều hóa giải được công kích của ma tôn sứ giả Thực tế ma tôn sứ giả Chỉ là thử nghiệm chiêu số của chính mình mà thôi Căn bản không có ý tứ tập trung xuất thủ Bởi vì vừa mới thức tỉnh lại trải qua đoạt xá Ma tôn sứ giả vô luận là thích ứng hoàn cảnh Hay thích ứng thân thể đều không đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất Lúc này nhiều vật thí nghiệm như vậy Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua Bỗng nhiên trong hư không hàn khí tỏa ra bốn phía Thậm chí còn có bông tuyết từ trong hư không tách ra Cấp tốc ngưng tụ một chỗ Hình thanh nên một thanh cử kiếm hàn băng lớn chừng 10 trượng Cử kiếm mang theo nhiệt độ cực thấp bắn về phía ma tôn sứ giả Nơi nào đi qua đều bị kết thành băng xương phảng phất như hư không bị đông lại Trong mắt ma tôn sứ giả chợt lóe lên quang mang, thanh cự đao dài hơn 10 trượng đột nhiên thành hình, chém thẳng vào băng kiếm thật lớn đang lao tới. Tiếng ba chạm thật lớn, tức thì trào ra khí lãng, dường như sóng sung kích tỏa ra bốn phương tám hướng, hàn khí hỗn loạn ma khí, hơn trăm vị tu luyện giả xung quanh hơn trăm trượng đều bị lan tới. Vài tên tu luyện giả không có pháp bảo cường đại chống lại đều bị bông tuyết ẩn chứa ma khí bên trong xâm nhập cơ thể. Toàn thân xuất hiện lân giáp, tinh hồn tan biến, chỉ lại một bộ thân thể cứng ngắc. Hàn Nguyệt, nhiều năm trôi qua như vậy, ngươi vẫn không có bao nhiêu tiến bộ a Chỉ dùng thiên băng kiếm đã nghĩ đánh bại bản tôn sao, ma tôn sứ giả coi thường nói. Sứ giả đại nhân, biệt lai vô dạng. tiểu nữ tử tự nhiên không thể so sánh được với sứ giả đại nhân. bất quá sứ giả đại nhân và năm vị ma tướng ngủ say mấy vạn năm, chắc chắn ma khí trong cơ thể bị tán loạn không ít. lúc này ngưng tụ ra cũng chỉ là vận chuyển ma công nào đó, bằng không cũng chỉ dậm chân tại địa vương giai hậu kỳ mà thôi. tiểu nữ tử tuy rằng chỉ dùng một tia thần niệm phủ xuống, nhưng muốn chặn lại các ngươi chỉ là công sức cái nhấc tay. Có muốn thăm một kích có hiệu quả gấp hai lần hay không? Hàn Nguyệt Tiên Tử khẽ cười nói, Nhưng không hề lơ là với ma khí mà ma tôn sứ giả tỏa ra. Sắc mặt ma tôn sứ giả trầm xuống, Hơi chút trầm mặc, Ánh mắt lộ ra vẻ khẳng định, Đối với lời nói của Hàn Nguyệt Tiên Tử không có bao nhiêu hoài nghi, Nữ tử này còn có thể sống, Ngoài trừ khả năng kia hiển nhiên không còn khả năng nào khác nữa. Ngươi đã phi thăng thành công rồi, Ma tôn sứ giả không cam lòng hỏi. Thế nào? Sứ giả đại nhân cho rằng tiểu nữ tử không thể phi thăng hay sao? Hàn Nguyệt tiên tử đã sửa tư thái cao cao tại thượng trước mặt lâm khiếu đường. Hiện tại biểu hiện ra một thiếu nữ trong trắng ngây thơ đầy tình cảm. Ngươi gặp qua ma tôn rồi. Ma tôn sứ giả đề phòng dò hỏi. Đâu chỉ là gặp qua? Tiểu nữ tử còn may mắn từng tham gia vài lần đại chiến hàng ma. Ma tôn đại nhân dũng mãnh phi thường, tam hoàng ngũ đế hợp lực mới có thể miễn cưỡng đánh một trận bình thủ mà thôi, vài lần đại chiến xảy ra mà chúng ta chưa một lần chiếm được chỗ tốt nào. Lời nói của Hàn Nguyệt Tiên Tử tuy là khen thế nhưng khẩu khí lại có vẻ hời hợt, thần sắc ma tôn xứ giả hơi lộ vẻ phức tạp, sự đề phòng đối với Hàn Nguyệt Tiên Tử có vẻ càng thêm dày đặc, thậm chí có chút kiêng kỵ, nữ tử này nếu là phi thăng. Vậy thì thực lực hôm nay của bản tôn kim thể sợ là khó có thể dự liệu được, dù sao tu luyện mấy vạn năm, vượt qua được hoàng giai cũng không phải là không có khả năng. Hàn Nguyệt, nếu như ngươi đã phi thăng thượng giới, vậy thì ngươi quản nhiều tới hạ giới làm gì, nếu như ngươi đã đợi nhiều năm như vậy, hẳn là cũng biết thân phận thực sự của ta. Nếu là bởi vậy mà đắc tội với ma tôn đại nhân, ngươi tại thượng giới chỉ sợ không thể sống tốt. Ma tôn sứ giả uy hiếp nói, nếu như trong thời điểm toàn thịnh, coi như hàn nguyệt tiên tử đến từ tượng giới, ma tôn sứ giả cũng tuyệt đối không sợ hãi. Thế nhưng hiện tại khác ngày xưa, tu vi đế giai trung kỳ hiện tại phải dùng tới ma bảo quyết mới đạt được, chỉ có thể duy trì được ba canh giờ mà thôi. Sau 3 canh giờ, tu vi sẽ lập tức giảm xuống còn địa vương giai hậu kỳ. So với những tu luyện giả trước mắt này không sai biệt lắm. Nét mặt hàn nguyệt tiên tử khẽ nhúc nhích, cười nói. Chuyện hạ giới tiểu nữ tử tự nhiên không muốn hỏi nhiều. Lại càng không muốn đơn phương đắc tội với ma tôn đại nhân. Chỉ là muốn lấy vài thứ mà thôi. Chỉ cần ma tôn sứ giả nguyện ý trả tiểu nữ tử thì tiểu nữ tử sẽ tuyệt đối không nhúng tay vào bất luận chuyện gì của sứ giả đại nhân. Sắc mặt ma tôn sứ giả biến đổi. Trong lòng tự nhiên biết Hàn Nguyệt Tiên tử nhắc tới vật gì, thứ này chính là thiên nguyên thánh bảo dùng để chấn áp hắn. Đều là vật thuần dương đối với hắn mà nói căn bản không có bao nhiêu tác dụng, luyện hóa lại luyện hóa không được, ma tộc dùng tới pháp bảo bình thường lại tương đối kém, lấy ra ngoài cũng không phải không thể, chỉ là mấy thứ này trong tay mình thì không có bao nhiêu uy lực nhưng khi vào tay Hàn Nguyệt Tiên tử lại hoàn toàn khác, tình thế lúc đó sẽ biến đổi như thế nào không ai biết được. Đối phương sẽ như hổ mọc thêm cánh Ma tôn sứ giả trầm xuống nói Nếu là bản tôn cho ngươi Ngươi lại đổi ý Chẳng phải bản tôn bị mệt lớn hay sao Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 490 Tứ đại cao thủ 1 cộng 2 cộng 3 Hàn Nguyệt tiên tử cười nói Sứ giả đại nhân còn hơn năm đó Thực sự cẩn thận hơn nhiều Ma tôn sứ giả không đổi sắc mặt nói Năm đó nếu là cẩn thận một chút thì sẽ không bị nhưng tu luyện giả hạ giới các ngươi phong. Ấn mấy vạn năm như vậy, Hàn Nguyệt Tiên Tử nói tiếp, sứ giả đại nhân có thể phong. Ấn bảo bối này, dùng ma khí phong. Ấn thì tạm thời không thể phát huy được quy lực của nó, để sau này nữ tử chậm rãi giải, giải phong, ma tôn sứ giả trầm mặc không nói. Lúc này chỉ có thể đánh bạc mà thôi, nếu là Hàn Nguyệt đổi ý thì liều mạng toái ma hồn cũng phải đánh trọng hương nửa tử này, sau đó lại đem tin tức gửi cho ma tôn đại nhân, ma tôn lập tức dùng ma khí phong. ấn hơn 10 kiện bảo bối, sau đó mới ném cho Hàn Nguyệt, tiếp nhận bảo bối, Hàn Nguyệt tiên tử dùng nguyên thức xẹt qua, xác nhận không hề nhâm lẫn, thỏa mãn cười nói, sứ giả đại nhân quả nhiên sảng khoái. Tiểu nữ tử sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa ngươi và tu luyện giả hạ giới. Bất quá tiểu nữ tử còn chưa thể trở về. Nơi này là cấm. Địa viễn cổ, của... kết trận cường đại. Lấy uy lực, một tia phân niệm của tiểu nữ tử sẽ không trùng phá được. Vậy ở đây coi như người xem náo nhiệt. Sứ giả đại nhân hẳn là không có ý kiến gì chứ. Ma tôn sứ giả lạnh mặt không trả lời. Viễn đại lục di tích này hiển nhiên không bình thường, coi như là thời kỳ huy hoàng nhất, viễn cổ thời kỳ cũng tuyệt.